Tôi sẽ thương em, hù dọa đến nỗi lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Ánh mắt của anh quá mức khiếp người, khiến cả người cô tự xưng nổi cả da gà lên. Vậy tôi có thể đi được rồi sao? Cô nhỏ giọng hỏi. Sau khi tan học, tới đây chờ tôi. Đằng cận tư lạnh nhạt mở miệng, dường như đang nói một chuyện rất bình thường. Cái gì? Lương chân chân kinh ngạc há mồm. Đằng cận tư lạnh lùng liếc cô một cái, hết sức khí thế. Lời của tôi nói em không nghe rõ sao Nhưng sau khi tan học tôi còn phải đi làm ở nhà hàng Tây Lương chân chân nhỏ giọng kháng nghị nói Cô cũng không phải là tiểu thư có ra thế hiển hách cả ngày không cần quan tâm đến chuyện vụn vặt trong cuộc sống suốt ngày đi chơi với các công tử thiếu gia nhà giàu Đi làm ở nhà hàng Tây Hiển nhiên đằng cận tư không ngờ tới cô còn làm việc này từ nhỏ đã sống ăn nhàn sung sướng đương nhiên anh không thể hiểu lương chân chân gật đầu một cái trong lòng chờ mong cái tên xấu xa này không làm khó cô bao nhiêu tiền một tháng hả một ngàn lương chân chân lập tức trả lời đằng cận thư nhíu mày một ngàn ít như vậy về sau khỏi đi làm nữa tôi thuê em một tháng mười ngàn nếu như em biểu hiện tốt sẽ tăng gấp đôi cái gì anh thuê cô làm gì ấm giường à cô không thèm Tôi bỏ sức lao động của mình ra kiếm tiền, cho dù ít hơn nữa, tôi cũng bằng lòng. Sắc mặt lương chân chân trắng bệch cãi lại, cái tên ác ma này đúng là đồ đầu heo, theo chủ nghĩa sô vanh. À, vậy sau này em liền toàn quyền phụ trách sinh hoạt cá nhân của tôi, từ trong ra ngoài, nếu như có sai sót, tôi sẽ phạt em. Ngón tay lạnh như băng của đàn cận thư, chậm rãi lướt qua đôi môi khẽ run của lương chân chân, tâm trạng rất tốt. Dứt lời, lập tức xoay người rời đi. Buổi chiều anh phải đến công ty một chuyến. Tôi... Lương Trần Trần đứng ở sau lưng anh há miệng, phát hiện nói gì cũng chỉ là phí công, sắc mặt tái nhợt, không có chút máu. Mèo hoang nhỏ, chớ làm trái ý tôi. Sau khi tan học, tôi sẽ kêu xe đến đón em. Xe anh kêu đến có thể đậu xa trường tôi một chút không? Tôi... tôi không muốn bị các bạn học nhìn thấy. Lương Trần Trần cắn chặt môi cô phải giữ lại một chút danh dự của mình đằng cận tư nheo mắt lại nhìn chằm chằm cô hai giây được lương chân chân thả lỏng cô rất lo lắng cái tên xấu xa này không đồng ý dù sao anh ta cũng luôn lấy việc hành hạ mình làm niềm vui buổi chiều khi đi học lương chân chân còn đang suy nghĩ nên nói gì với bạn học về chuyện sau này cô không ở trong ký túc xá nữa Mặc dù nhà cô ở trong thành phố, nhưng vẫn cách trường học rất xa, đôi khi có tiết buổi sáng cũng rất khó đến kịp. Hơn nữa, đại học đều yêu cầu nội chú, cô không muốn trở nên đặc biệt. Nhưng hôm nay, cô bị buộc ký vào hiệp ước bất bình đẳng, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lý do hợp lý. Tuy ngồi trên lớp học, nhưng không hề nghe giảng. Xui xẻo hơn là cô bị cô giáo kêu tên. Lương chân chân, em đứng lên lặp lại nội dung chính tôi vừa giảng. Cô giáo hơn 44 tuổi, mang mắt kính gọng đen nói. Đầu cô trống rỗng, căn bản không có nghe cô giáo vừa nói gì. Em... Lương Trân Trân ấp úng, đến cả nửa ngày cũng không trả lời được. Tiết Giai Ni ngồi bên cạnh vội khều cô, ngón tay chỉ vào một đoạn trong sách, ý tứ rất rõ ràng. Nhưng hôm nay, Lương Trân Trân hoàn toàn không có tâm trạng, trong đầu rối thành một nùi. Ngài thường là một học sinh xuất sắc, Hôm nay đứng đờ ra trước mặt 100 bạn học trong lớp. Thật xấu hổ. Xui xẻo hơn nữa là giáo sư thiết này vốn có tiếng là phù thủy già. Phải biết bà ta đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Lời đồn ở sau lưng thật sự có thể so với cát chảy. Sao chiều nay đầu óc em để đi đâu không vậy? Tối qua đã làm gì? Đánh giá chiến hay là đi ăn cướp? Giáo sư lớn tiếng nói Đúng là bà ta có tiếng độc miệng ở đại học ép Cái gì cũng dám nói Không phân biệt nam nữ Nhất thời cả lớp cười ầm lên Nhất là bọn con trai Ánh mắt nhìn về phía lương chân chân mập mờ hơn Trực tiếp như thế Khiến mặt cô đỏ lên Ước gì có thể tìm được một cái lỗ mà chui vào Cười cái gì mà cười Tất cả đều nghiêm chỉnh lại cho tôi Em, sau khi tan học Đến phòng làm việc của tôi Học kỹ chương trình dạy học hôm nay mới được về Giáo sư chân nổi giận Bất kỳ sinh viên nào mất tập trung Trong giờ học của bà ta Đều phải chịu phạt Bà ta đã nói là làm, đã từng có sinh viên xem lời của bà ta như gió thoảng bê tai, đến bây giờ vẫn ở lại lớp, không lên nổi. Điều này càng thêm khẳng định danh hiệu phù thủy già, hầu như không có mấy ai dám thách thức quyền uy của bà ta, trừ phi là những tiểu thư cậu ấm nhà giàu, cha mẹ quyền cao chức lớn. Mà lương chân chân rõ ràng không thuộc về loại đó, cô không có gia thế hiển hách, chỉ có thể cố gắng học tập để được nhận học bồng tiết kiệm giúp mẹ Diệp một số tiền. Cô như ngồi trên đống lửa, gương mặt vẫn đỏ bừng, nóng hừng hực, nhắc nhở sự lúng túng vừa rồi. Câu đánh giã chiến của lão phù thủy càng làm cô đau đớn, giống như bị chọc trúng chỗ đau, làm cô không biết phải làm sao, còn cố tình ở trước mặt các bạn học trong lớp, khiến cô không ngớp đầu lên được. Nhưng mà chuyện khiến cô lo lắng nhất chính là sau giờ tan học phải làm sao đây. Cô không đắc tội nổi với tên ác ma kia, Nhưng lão phù thủy cô cũng không dám đắc tội đâu, nếu như rớt môn của bà thì chắc chắn cô sẽ không lấy được học bổng mà cô hy vọng đã lâu. Như vậy, học phí sang năm chính là một vấn đề lớn. Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người rối rít dọn dẹp bài vở rời khỏi phòng học, Lương Chân Chân vẫn còn ngơ ngác cúi đầu ngồi ở đó, suy nghĩ rối loạn, mờ mịt, nâng mắt, vừa khóe mắt chạm phải ánh mắt âm u của lão phù thủy, dường như muốn nói Đừng nghĩ tới chuyện lừa dối vượt qua kiểm tra, tới phòng làm việc của tôi ngay. Trong nháy mắt, đầu óc cô bừng tỉnh, âm thầm ra quyết định. Thu thập xong bài vở đang chuẩn bị đứng dậy, thì bạn tốt Tiết Giai Ni dịu dàng an ủi. Chân chân, cậu đừng để lời nói của lão phù thủy kia ở trong lòng, bà ta vốn có tiếng độc miệng, xem như bà ta đánh rắm đi. ngoan bình tĩnh lại nhá. Đúng vậy. Bởi vì nội tiết mất cân đối, cộng thêm với thời kỳ mãn kinh đến sớm, dẫn đến tính cách bà ta mới nóng nảy như vậy. Bà ta sẽ ghen tị với tuổi trẻ và bộ dáng xinh đẹp của chúng ta. Cậu cũng đừng trung kế, tôi thấy bà ấy bởi vì bản thân thiếu sót cho nên mới hâm mộ những người đánh giã chiến kia. Miệng cát xuyến luôn giết người trong vô hình. Tính cách biến thái của bà ta đâu phải lần đầu tiên chúng ta thấy được, cậu cứ coi như là bị chó điên cắn một cái đi ngay cả tần duyệt luôn dịu dàng cũng lên tiếng lương trần trần rất cảm động cảm thấy may mắn vì mình quen biết được nhiều bạn tốt như vậy vui mừng hơn nữa là nữ sinh trong ký túc xá của cô rất dịu dàng lịch sự ít nói lúc này cũng biết nói đùa để an ủi mình ừ tôi không sao rồi cô cố nặn ra một nụ cười không biết rằng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn này này cậu đang cười đấy sao Tiết Jenny Ni móng vuốt ra bóp mặt cô Hai người quậy một trận Được rồi Thật sự là tớ không sao đâu Xem như là bị chó điên cắn một cái Chó điên Trong lời nói của Lương Trân Trân có nghĩa khác Dù sao cũng không thể bộc lộ ra Ở trước mặt bạn bè được Tiết Jenny Ni Thu về mặt đùa giỡn lại Hỏi nghiêm túc Trân Trân, cậu lo lắng cho bệnh tình của mẹ Diệp sao Không phải đã nói không có chuyện gì sao đột nhiên lương chân chân nghĩ đến có thể dùng lý do này để dọn ra khỏi ký túc xá mặc dù lừa gạt bạn tốt khiến cô áy náy nhưng loại chuyện này cô chỉ dám chôn sâu dưới đáy lòng thôi ừ trên căn bản không còn gì lo lắng nữa rồi nhưng mà tớ muốn chuyển về ở để dễ dàng chăm sóc mẹ diệp vậy mỗi ngày cậu chạy tới chạy lui nhiều như vậy cậu đi bằng cái gì tiết sai ni cau mày đột nhiên cát xuyến cười nói chắc không phải do diệp công tử yêu cầu đi hai người vừa mới rơi vào lưới tỉnh nên cần có thêm nhiều không gian ở chung cho nên bọn tớ có thể hiểu được mà tiết giai ni lập tức vui vẻ có thật không tối hôm qua có phải hai người hẹn hò không trong lòng lương chân chân có một loại khổ sở không nói nên lời đột khoét ruột gan của cô đau đến nỗi hô hấp cũng khó khăn nhưng cô phải giả bộ bình tĩnh cười cười không có anh ấy Từ chối tớ rồi Hả Tiết Gia Ni và Cát Xuyến đồng thời lên tiếng Không ngờ kết quả này Lời nói vừa nãy của hai cô Chẳng phải đã làm tổn thương đến chân chân sao Chân chân Thật xin lỗi Tớ tớ không ngờ kết quả lại thế này Trời ơi đều tại cái miệng thối này Cát Xuyến rất tự trách nói Chân chân Tiết Gia Ni vừa chuẩn bị nói chuyện Thì đã bị lương chân chân chặn lại Không có việc gì cả, các cậu cũng không phải cố ý Thật ra thì trải qua tối hôm qua Tớ cũng đã nghĩ thông suốt rồi Anh ấy và tớ nhất định không thể nào Dù sao trên luật pháp Chúng tớ vẫn là anh em Giọng nói cô lạnh nhạt mà cô đơn Cái tên Diệp Thành Huân đáng chết này Cái đồ không có mắt Tiết Gia Nhi tức giận mắng Gia Nhi Trước kia cậu không phải nói với tớ Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu sao Tớ cũng đã nghĩ thông rồi lương chân chân cười gượng cố gắng chịu đựng không rơi nước mắt tối hôm qua sau khi bị anh từ chối trong lòng cô rất đau khổ lại còn đụng trúng cái tên ác ma kia hơn nữa vừa rồi chịu đựng lão phù thủy kia giễu cợt nhiều chuyện liên tiếp làm cho cô quá mệt mỏi giống như bất cứ lúc nào cũng có thể suy sụp chân chân cậu tốt bụng xinh đẹp như vậy nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt cát xuyến nói rất nghiêm túc đàn ông tốt trong lòng lương chân chân cười khổ đoán chừng cả đời này cô cũng không còn chút hy vọng gì nữa rồi đến hôm nay một bước sai lầm đã khiến cô hủy hoại bản thân mình cái tên ác ma đó chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô bây giờ cô chỉ có thể chờ đợi đến ngày hắn chán cô sau đó cho cô một con đường sống tiết sai ni nhìn bạn tốt đáy mắt nhàn nhạt, nhạt lướt qua một tia đau thương trong lòng thầm mắng Tên Diệp Thành Huân khốn kiếp khốn kiếp đúng là mắt mù rồi thẩm quân nhã có gì tốt chẳng qua cũng chỉ là tiểu thư có thế lực cao hơn người ta thôi Ngược lại cô muốn xem xem hai người đó sẽ đi được đến đâu sẽ có kết quả gì tốt Trân Trân tin tớ đi cậu xứng đáng có được người đàn ông tốt Đây là lời từ tận đáy lòng của các cô cũng là lời chúc phúc chân thành nhất Được rồi mau đến phòng làm việc của bà phù thủy nhận lỗi đi nếu không bà ta lại lải nhải không ngừng lỗ tai tớ không chịu nổi đâu lương chân chân không muốn tiếp tục ca cái đề tài này nữa mặc dù bọn họ có ý tốt nhưng sự thật đó như tảng đá lớn trong lòng khiến cô khó chịu giống như ngàn mũi kim đâm vào tim cô vậy tiết gia ni nghi ngờ nhìn cô một cái mặc dù cười như không có chuyện gì nhưng ánh mắt thương cảm vừa lướt qua đã bị cô phát hiện tình cảm quả nhiên là chuyện khiến người ta đau đến tận đáy lòng Chỉ có thời gian mới là loại thuốc tê tốt nhất. Sau này cô mới hiểu được, chân chân đau lòng, không chỉ vì bị Diệp Thành Huân cự tuyệt, lại thêm việc trở thành tù nhân được cưng chiều phải chịu đau khổ và bất lực. Chào ôi, nhìn qua bóng lưng của chân phi, thật khiến cho người ta đau lòng. Cát xuyến nghiêng đầu thở dài, đều tại cái tên Diệp Thành Huân thối tha đó làm hại. Tiết Giai Ni tức giận mắng trong phòng làm việc của bà phù thủy bầu không khí nặng nề áp lực quấy nhiễu suy nghĩ không yên của lương chân chân trong lòng thầm cầu nguyện tốt nhất là tên ác ma đó hôm nay có việc gấp sau đó quên mất sự tồn tại của cô như vậy thì cô có thể thoát được một kiếp rồi tiếng nhạc réo rắt êm tai chợt vang dội khắp căn phòng làm việc yên tĩnh có vẻ cực kỳ đột ngột lương chân chân không dành mùi thưởng thức giai điệu du dương này gấp gáp móc điện thoại di động trong túi ra khi thấy màn hình hiện tên người gọi thì trái tim lập tức đập thình thịch không ngừng nhất thời quên ấn nút nghe điện thoại không biết đặt điện thoại chế độ im lặng à cô biết hai chữ tôn trọng viết như thế nào không hả khuôn mặt bà phù thủy vì gầm thét mà trở nên vặn vẹo lương chân chân sợ đến mức ngón tay run run hạ xuống không cẩn thận ấn nút từ chối cuộc gọi đợi đến khi cô kịp phản ứng lại thì đã hối hận đến xanh ruột rồi Đang chuẩn bị tinh thần, đợi giọng bà phù thủy ầm lên lần nữa. Đừng để cho tôi nghe thêm một âm thanh nào vang lên nữa, làm hết bài tập nhanh lên. Bà phù thủy âm trầm nói, cái tính vô lý ngang ngược không nói đạo lý đã sớm nổi tiếng ở trường. Điều này đã khiến cho đại đa số không muốn tiếp xúc với bà ta. Dần dần tính cách của bà ta càng lúc càng lầm lì kỳ lạ. Sau chốc lát do dự. Lương chân chân chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng rồi cho vào trong túi Khi cô cảm thấy chấn động rất nhỏ của điện thoại di động ánh sáng không ngừng lóe lên trong túi do so dự nhiều lần có nên nhận hay không Nhưng bà phù thủy ngồi đối diện cô thỉnh thoảng còn nhìn vào mắt cô làm cô đứng ngồi không yên chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng ác ma không nổi điên lên đợi lát nữa sẽ giải thích rõ ràng với anh ta Nào ngờ, chọc giận đang cận tư Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đằng cận tư tức giận nhìn điện thoại di động. Cô bé đáng chết này, dám không nhận điện thoại của anh. Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng mình không làm gì được cô ấy sao? Gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa, vẫn không nhận. Cơn giận của anh đùng một phát liền nổ ra. Trong nháy mắt, sắc mặt anh đầy mây đen bao phủ, toàn thân như có một tầng băng lạnh, bàn tay cầm văn kiện trong tay, dần thu hẹp lại đến khi bị vo thành một cục càng lúc càng nhỏ. Nam Cung Thần đứng bên cạnh anh lập tức cảm nhận được ông chủ đang tức giận ngập trời, núp vào một bên không dám thở mạnh. Lương Tiểu Thư quả thật là nhân tài kiệt xuất hiếm thấy, không những dám từ chối cuộc gọi của ông chủ mà còn không thèm nhận. Ôi trời ơi! Đem tài liệu cơ mật của tập đoàn HIC thời gian gần đây đưa cho Phó Tổng Trần Kinh nhiên của bọn họ nói với ông ta người tiết lộ bí mật là Diệp Thành Huân Đôi môi mỏng của đàng cận tư tà mỹ nâng lên, giọng nói lạnh rét như xương. Nam Cung Thần liền dùng mình, xem ra lần này ông chủ rất tức giận rồi, bằng không sẽ không nghĩ ra cái chiêu thâm độc như vậy. Nhưng gương mặt và giọng nói anh không hề thay đổi, liền trả lời, vâng, thuộc hạ nhất định làm xong chuyện này. Trộm tài liệu tuyệt mật mang đi bán là tội lớn tầy trời, rất nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị bỏ tù. Hơn nữa chuyện này mà đồn ra ngoài, Diệp Thành Huân sẽ hoàn toàn không còn chỗ dung thân trong giới thương mại, mang tiếng xấu sẽ không có một công ty nào dám thu nhận anh, đồng nghĩa với việc trở thành phí nhân. Điều này đối với một người trẻ đang ôm ước mơ tốt đẹp về sự nghiệp mà nói, chính là một đòn trí mạng, phá hủy tiền đồ của anh ta. Đợi Nam Cung Thần nhận lệnh rời khỏi phòng, đằng cận tư dựa vào ghế da mổ đen, khẽ khép đôi mắt, đôi môi mím chặt lộ ra nét cương nghị và dứt khoát mèo hoang nhỏ đây là hậu quả cho việc em dám chọc giận tôi dám khiêu chiến uy quyền của tôi can đảm chịu đựng đi đừng trách tôi không nhắc nhớ em chỉ là chút mánh khóe nhỏ mà thôi giờ phút này lương chân chân vẫn còn chăm chú cố gắng với đống bài tập điện thoại im lặng khiến cô thở phào thật nhẹ nhõm đợi đến lúc trở về sẽ gọi điện giải thích rõ ràng với ác ma nếu không người nhận tay ương lại chính là mình Từ phòng làm việc của bà Phù Thủy ra ngoài Cũng đã 9 giờ rưỡi rồi Cô cầm điện thoại di động lên gọi Xin lỗi Số điện thoại quý khách vừa gọi Nằm ngoài vùng phủ sóng Xin quý khách vui lòng gọi lại sau Một dòng nữ dễ nghe chuyển tới tai Khiến cho cô khẽ sửng sốt Nằm ngoài vùng phủ sóng Chuyện gì vậy Điện thoại của ác ma không có tín hiệu Cô có chút không hiểu Gọi lại lần nữa Vẫn như thế đôi mắt long lanh đen lái viết đầy nghi ngờ và buồn bực cô phải làm gì bây giờ không gọi được tức là tối nay cô không cần tới biệt thự của ác ma nữa à địa chỉ cụ thể cô cũng không biết muốn đi cũng không biết đường nếu như ác ma cố ý đi tìm cô không lẽ không tìm thấy sao chỉ lo bò trắng răng nếu anh ta không đến làm phiền mình thì càng tốt chứ sao cô tự an ủi mình trên đường trở về ký túc xá Cô liên tục do so dự xem có nên gửi một tin nhắn hay không lại lập tức suy nghĩ anh ta là ông chủ lớn làm gì có thời gian mà đọc tin nhắn còn con hay là thôi đi Sau này cô đã suy nghĩ rất nhiều lần nếu như gửi tin nhắn kia liệu có phải chuyện có thể còn cứu vãn được dù sao đó cũng là bằng chứng duy nhất chứng minh không phải cô cố ý không nhận điện thoại của anh nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ Đêm nay cô ngủ rất ngon Lại còn có giấc mơ đẹp Trong mơ mẹ Diệp hết bệnh Cô vui vẻ thổ lộ với anh trai mình Nói rằng người trong lòng cô vẫn luôn là anh Chỉ ngại hai người là anh trai em gái Mà không thể yêu thôi Giấc mơ bị đứt quãng Lại xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ Cô nhớ rõ nhất là cuối cùng Hai người phá tan được đau khổ nặng nề Mà đến với nhau Được mẹ Diệp chúc phúc Một nhà ba người hạnh phúc Sống trong một thành phố ven biển Không ai quấy rầy họ nữa. Buổi sáng, cô tuy cười thức dậy, khóe môi cong cong lộ rõ tâm tình, cô rất vui vẻ. Ngay cả bạn cùng phòng ký túc xá cũng đều nhìn ra. Cát duyến lại gần, thậm thà thậm thụt, treo chọc cô. Chân phi tối hôm qua cậu mơ thấy giấc mộng đẹp gì vậy, không phải là mơ thấy bạch mã hoàng tử đi chứ. gương mặt trắng nõn của lương chân chân liền đỏ ửng, oán giận liếc cô một cái. Nói lung tung, sau đó nhanh như chớp, Liền chạy vào phòng vệ sinh. Dầy, cậu xem xem, chân phi đỏ mặt, nhất định tối qua mơ thấy anh chàng nào rồi, khuôn mặt sáng sủa thế cơ mà, khóe miệng cũng mang nụ cười. Cát xuyến hướng về phía Tiết Gia Ni nói ầm lên. Cát ra, tớ thấy cậu có ý xuân thì có. Tiết Gia Ni bình tĩnh nhìn cô một cái. Hừ, tớ chỉ muốn người đàn ông của tớ thôi, tối nay tớ đi khách sạn với anh ấy cho cậu hâm mộ chết. Cát Xuyến thở phì phò nói Tính cô rất thẳng thắn Nếu thực sự ở chung với bạn trai Cũng không giấu giếm bạn cùng phòng Tư tưởng và hành động tương đối cởi mở Đồ láo cá Có cần tôi tới hiện trường trực tiếp luôn không Vừa đúng lúc muốn học một lớp vỡ lòng Tiết Sai Ni cười hì hì chế nhạo Em gái à Chán sống rồi phải không Cát Xuyến già vừa giận phung tay đấm Tiết Sai Ni Hai người ầm mỹ trong ký túc xá, Tiếng cười giòn giã Lương trần trần núp vào phòng vệ sinh rửa mặt cũng bị lây tiếng cười cuốn hút trong lòng thở dài nói có hai người rửa hơi bọn họ ở bên cạnh cũng thật là tốt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ thời tiết rất đẹp Lương trần trần bỏ qua tâm tình lo lắng hôm nay rất thích hợp để ra ngoài buổi chiều không có tiết học cô phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ Diệp còn anh trai coi như không thể ở cùng một chỗ mỗi ngày được gặp anh cũng là một niềm vui rồi Cùng lúc đó, trong tòa cao ốc của HIC, các ngành đều chìm trong bầu không khí căng thẳng, sơ sát tiêu điều. Không vì điều gì khác, chính là tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ ra ngoài. Tổng giám đốc vô cùng tức giận, phải biết tổn thất không chỉ mấy chục triệu mà là hơn một tỷ. Phó Tổng Trần Kinh Nhiên triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp, hạ lệnh điều tra rõ ràng chuyện này, một khi bắt được người trong nội bộ tiết lộ ra bí mật, trực tiếp đưa lên tòa án để luật pháp trừng trị hắn ta. Vậy mà suốt một tuần vẫn không có kết quả, dù sao cũng không có chứng cứ. Sao có thể tùy tiện vu oan cho người khác được? Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới công ty, ầm ĩ làm lòng người bàng hoàng, hoang mang, lo lắng. Nghe nói tối qua, Phó Tổng nhận được một mưu phẩm thần bí. Phó Tổng giám đốc tập đoàn HIC trong phòng thư ký. Mọi người thấy ai là người tiết lộ bí mật. Thư ký giáp nhỏ giọng Ai mà biết được, nhưng mà người này hại chúng ta thảm thương quá rồi, khiến lòng người bàng hoàng, đáng hận vô cùng. Thư Kỳ Ất, cắn răng nghiến lợi, tức giận nói. Ôi, các cậu có nghe nói, tối qua Phó Tổng nhận được bức điện thần bí nào không? Người tiết lộ bí mật sẽ phải trồi lên khỏi mặt nước ngay thôi, thế nào cũng bị vạn người khinh bỉ, đúng là hại người quá nặng. Thư Kỳ Bính hừ lạnh nói. Lúc ba người nơi này bàn luận ầm ý cả lên, Diệp Thành Huân một thân tây trang màu đen cực kỳ đẹp trai, bình tĩnh, tao nhã bước tới, đi về phía ba vị thư ký mỹ nữ khẽ mỉm cười. Cả ba người bị mê hoặc liền mở cửa trong bụng. Phải biết rằng, anh là Mỹ Nam xuất chúng của phòng thị trường trong công ty. Là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều nữ nhân viên, trẻ tuổi, đẹp trai, có năng lực, mới đến công ty một năm mà đã ngồi lên vị trí phó quản lý bằng chính năng lực của mình, tiền đồ rất là rộng mở. Đến khi tiếng đóng cửa truyền đến, ba vị thư ký mới hoàn hồn, đồng thời trong lòng thoảng lướt qua một tiếng nghi vấn. Tại sao hôm nay Phó Tổng lại đột nhiên tìm Phó Quản lý Diệp? Chẳng lẽ... Trời ạ, không đâu. Phó Quản lý Diệp là người dịu dàng trong sáng, tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện xấu xa đáng ngột thẹn kia. Nổi giờ sau, cánh cửa bị đẩy ra lần nữa. Diệp Thành Huân lảo đảo bước chân đi ra, cả người giống như bị đánh trong sương mù nhìn xa suốt tinh thần rất nghiêm trọng. Tại sao cái tội ăn trộm buôn bán tài liệu cơ mật Tây trời như thế lại chụp lên đầu anh? Ba vị mỹ nữ bị bộ dạng của anh dọa sợ, đồng thời đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời có một sự cảm xấu. Một người trong số họ cuống quyết lấy điện thoại iPhone ra, lén lén chụp lại bộ dạng tiêu điều của anh, đăng lên mạng. Trong nháy mắt truyền ra khắp công ty, mọi người đều nhìn Diệp Thành Huân bằng ánh mắt khinh bỉ, Những người đã từng ghen tị năng lực của anh, liền nhân cơ hội này mà đả kích, chửi bới anh, mắng anh không đáng một đồng. Cái gọi là người đẩy tường sập, chính là nói đạo lý này đây. Diệp Thành Huân có chút không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ miệt thị của đồng nghiệp, tinh thần hoảng loạn trốn ra khỏi ký túc xá, sức lực toàn thân như bị rút hết, giống như một cái xác không hồn lang thang trên đường cái, rốt cuộc là ai, ai muốn hãm hại anh, đẩy anh vào đường cùng? Sau khi tan lớp, Lương chân chân liền đến bệnh viện thành phố thăm mẹ Diệp, tâm tình suốt đường đi rất thoải mái, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ác ma vĩnh viễn quên cô đi, tốt nhất là tìm được niềm vui mới, sau đó quên đi sự tồn tại của cô. Lúc ăn cơm tối, Diệp Lan trần chờ hai giây, hay là nói ra suy nghĩ trong lòng. Bé chân, con gọi điện cho A Huân, nói nó tới làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Mẹ Diệp, Như vậy sao được, bác sĩ Trầm nói mẹ phải ở lại bệnh viện quan sát một tháng. Lương Trân Trân đang gọt táo, ngẩng đầu lên ngạc nhiên nói. Mẹ đã đỡ hơn nhiều rồi, ăn được uống được, đi lại được. Ở bệnh viện thêm một ngày để tốn thêm tiền, vẫn nên về nhà thôi. Diệp Lan khăng khăng giữ ý kiến. Mỗi một ngày ở bệnh viện giống như cắt thịt của bà. Quá đắt, đây không phải là nơi thích hợp với gia đình bà. Sao Lương Trân Trân không hiểu tâm tư của mẹ Diệp, chị đành lấy điện thoại si động ra Gọi cho anh Hy vọng anh có thể đến khuyên mẹ vài câu Diệp Thành Huân như cái xác không hồn Lang thang trên đường suốt một ngày Không biết nên đi đâu Càng không biết nơi nào có thể đi Từ đầu đến cuối anh không thể lý giải được Chuyện này lại đổ thừa lên đầu anh Hơn nữa chứng cứ rất xác thực Làm anh không thể phản bác lại được Phó Tổng đối với anh có ơn tri ngộ Nên mặt thất vọng cực độ Sáng hôm nay khiến lòng anh lạnh buốt Nhất là câu nói sau cùng dội cho anh một gáo nước lạnh Đến tận tim Cậu đi khỏi H.I.C đi Đợi có kết quả thẩm tra cuối cùng Tôi sẽ thông báo cậu quay lại công ty Hay là đến tòa án Nhớ lại thời gian một năm làm việc Ở H.I.C Anh rất chú trọng quan hệ đồng nghiệp Chưa bao giờ đắc tội với ai Nhưng nội bộ công ty cạnh tranh quá nhiều Anh ưu tú xuất sắc Khiến rất nhiều người sinh lòng ghen tị Vì vậy vô tình đắc tội một số người Anh loại bỏ khỏi đầu mình từng cái tên những người khả nghi nhất trước sau vẫn không thể xác định được là ai tàn độc gài tang vật cho anh vu cáo hãm hại anh chuông điện thoại trượt vang lên anh sợ đến giật mình cho lấy kết quả thẩm tra cuối cùng của công ty vội vàng lấy ra chân chân anh, bây giờ anh có rảnh không mẹ Diệp muốn xuất viện anh tới đây khuyên mẹ được không lương chân chân đứng ở hành lang lấy tay che miệng lại Nhỏ giọng nói Xuất viện Diệp Thành Huân kinh ngạc nói thầm Hiện tại đầu óc anh đang rối bời Căn bản không còn sức đi giải quyết chuyện của mẹ Đúng vậy Anh, anh làm sao vậy Hương Trân Trân nhạy cảm Thấy anh có cái gì đó không đúng nhíu mày hỏi Không có gì, vậy em khuyên mẹ đi Anh có chút không kịp về Diệp Thành Huân không muốn người nhà Nhìn thấy bộ dạng tiểu tụy xa suốt Tinh thần này của anh Nếu không Mẹ sẽ rất lo lắng. Giác quan thứ sáu của con gái có lúc rất chính xác. Ít nhất giờ phút này, lương chân chân cảm thấy giọng nói của anh không ôn hòa dịu dàng như bình thường. Ngược lại, có chút khàn khàn mơ hồ khiến lòng rất lo lắng. Anh, anh thật sự không có chuyện gì sao? Mẹ Diệp bảo em gọi điện thoại, bảo anh tới đây. Nếu xảy ra chuyện gì, em giấu mẹ giúp anh. Nếu không, mẹ Diệp sẽ sinh nghi. Hơn nữa, em sẽ giữ bí mật giúp anh giọng lương chân chân chậm chậm nhẹ nhàng có một tia dí xỏm một chút đáng yêu lại có chút khéo léo hiểu lòng người diệp thành huân trần trừ một lát biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng tới tai lương chân chân có cô giấu giếm giúp mình thì sẽ không bị lộ trước mặt mẹ giọng anh khàn khàn khổ sở nói có một chuyện trong công việc có thể sẽ nghiêm trọng nhưng trước mắt mẹ ngàn vạn lần không được tiết lộ thân thể mẹ không thể chịu nổi đà kích lớn như vậy đâu vâng em biết rồi chuyện công việc sao nghiêm trọng như vậy sao trái tim lương chân chân đập thình thịch giọng nói của anh làm cô có một sự cảm không tốt có nói em cũng không hiểu đâu nói với mẹ tối nay anh muốn tăng ca nếu thật sự mẹ muốn xuất viện thì để ngày mai đi giọng diệp thành huân yếu ớt mệt mỏi anh lương chân chân còn muốn nói thêm điều gì nữa Đầu kia đã cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút tút vang lên bên tai. Ngón tay cô cầm điện thoại dần dần siết chặt, trong đầu như có vật gì muốn nhảy ra, nhưng lại không có chứng cứ xác thực, làm đầu óc cô quay cuồng không ngừng. Cô mở danh bạ điện thoại ra, tìm đến dãy số không muốn nhìn thấy nhất, ấn nút gọi. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã bật chế độ hộp thư thoại, xin gọi lại sau. Đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nữ mềm mại không biết vì sao lương chân chân đột nhiên nghĩ tới một câu anh ta từng nói mèo hoang nhỏ hậu quả chọc giận tôi em không chịu đựng nổi đâu trong nháy mắt tay chân cô lạnh buốt tim đập thình thịch không ngừng chuyện anh làm ở tập đoàn hic ác ma đã biết liệu chuyện này có liên quan đến anh ta không không được nói gì cô cũng muốn tự mình kiểm chứng một phen chuyện của cô tuyệt đối không được liên lụy đến anh nhưng gọi đi gọi lại nhiều lần vẫn hộp thư thoại sự cảm xấu trong lòng lương chân chân càng thêm mãnh liệt mí mắt cũng đột ngột nháy không ngừng hiện tại cô vô cùng hối hận không lưu số điện thoại của nam cung thần số điện thoại của trai bao thế cho nên bây giờ tìm mọi người không thấy bé chân a huân có nói khi nào tới không giọng diệp lan đột nhiên từ phía sau vang lên lương chân chân sợ đến nỗi suýt rơi cả điện thoại xuống đất gương mặt hốt hoảng nhìn không sót một thứ gì mẹ diệp mẹ ra đây làm gì mỗi ngày nằm trên giường đau lưng lắm bác sĩ nói phải xuống giường hoạt động nhiều con không phải lo lắng a huân nói gì diệp lan cảm thấy nét mặt bé chân hơi kỳ lạ mẹ diệp anh nói anh nói tối nay anh phải tăng ca chắc là không có thời gian qua đây rồi lương chân chân biết mình không giỏi nói dối vẻ mặt bối rối vừa nãy nhất định mẹ diệp đã nhìn thấy Con bé này, làm thêm giờ thôi mà cũng gấp gáp như vậy, hôm nay không được thì ngày mai. Diệp lan xoa đầu con gái, cưng chiều cười nói, bà cho là bọn nhỏ không muốn cho bà xuất viện cho nên mới bày trò, cũng không vạch chân làm gì. Bà biết A Huân và bé Trân sẽ không ủng hộ bà xuất viện, vậy thì cứ ở lại thêm một đêm. Nói gì thì nói, ngày mai bà cũng muốn trở về. Dưới ánh mắt chăm chú dịu dàng của mẹ Diệp, Lòng lương chân chân thấp thỏm lo lắng, lập tức bình tĩnh lại. Nhưng có chuyện cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Mẹ Diệp, ở trường có chút việc con phải về trước. Mẹ nghỉ ngơi đi, ngày mai con lại tới thăm mẹ. Nói xong, cô liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng vội vã của chân chân, Diệp lan nghi ngờ, gãi đầu tự nhủ. Hai đứa trẻ này làm sao vậy? Hành vi hơi kỳ lạ. Trước cổng bệnh viện, Lương Trân chân bắt một chiếc taxi trực tiếp đến khách sạn Đế Hào Tư. Mặc dù cô không muốn đi ôn lại hình ảnh khiến cô nhục nhã khó chịu, nhưng trừ nơi này cô không biết đi đâu mới tìm được cái tên ác ma đằng cận tư kia. Cửa khách sạn Đế Hào Tư, cả tòa nhà to lớn cùng kiến trúc sang trọng, khí thế hào hùng. Lấy màu vàng hoàng gia làm màu sắc chủ đạo, xen kẽ màu trắng bạc, khiến người ta có cảm giác ung dung nhàn hạ, lại nhẹ nhõm, vui vẻ. Đêm yên tĩnh dưới bức màn đen bao phủ Ánh đẹp nê ông sáng trói Hòa cùng bầu trời đầy sao Không nhìn rõ bầu trời và nhân gian Lương chân chân cảm thấy Giờ phút này mình sống như một con kiến nhỏ bé Những chiếc xe đắt tiền Lui tới liên tục khiến cô tránh không kịp Những bộ quần áo lộng lẫy Của nam nam nữ nữ qua lại Làm cô càng thấy xấu hổ Nhưng cô vẫn lấy hết súng khí đi vào giả và vờ không để ý đến Những ánh mắt kỳ quặc đang giễu cợt mình Thẳng lưng Đi về phía đại sảnh của khách sạn. Chào cô, xin hỏi anh đằng cận tư đang ở đâu? Khóe môi lương chân chân nâng lên nụ cười nhàn nhạt, ôn tồn vui vẻ hỏi. Mì nữ trang điểm tinh xảo trước mặt, dưng ánh mắt miệt thị quan sát cô một lượt. Rất giống loại mắt chó cao ngạo nhìn người thấp hèn. Tên tuổi của tổng giám đốc chúng tôi, cô có thể tùy tiện gọi được sao, không nhìn lại thân phận của mình đi. Ánh mắt... Kinh bỉ miệt thị này khiến lương chân chân nhíu mày. Tiếp tân thôi cũng đã biểu lộ cái bộ dạng này rồi Những người khác thì sao đây Mi nữ tôi thật sự tìm tổng giám đốc của cô có việc gấp Phiền cô nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu được không Cô hít một hơi thật sâu Cố gắng hết sức kiềm chế giọng nói thật chậm Thật nhẹ nhàng Hành tung của tổng giám đốc chúng tôi Tại sao tôi phải nói cho cô biết không cầm gương lên soi xem mình là cái dạng gì không đi tôi sẽ gọi bảo vệ dọn sân đấy mỹ nữ tiếp tân chán ghét nói lương trên chân không tin nổi há miệng phụ nữ gì mà thái độ ác liệt quá vậy khi dễ dung mạo của cô giống như quả hồng mềm muốn nắn sao cũng được ư quả nhiên là nhân viên của ác ma đều là một dạng giống anh ta khiến cho người khác chán ghét đây là cách mà khách sạn năm sao các người đối đãi với khách sao đúng là mắt chó nhìn người thiếu tư cách đạo đức tối thiểu. Lương chân chân không khách khí cãi lại, mặc dù cô có tính tình ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng bị chọc tới, cũng sẽ sơ móng nhọn ra cào người. Cô! Bảo vệ đâu? Mau tới đây, lôi cái người bị tâm thần này ra ngoài, ảnh hưởng tới hình tượng khách sạn của chúng ta. Mi nữ tiếp tân nổi giận, hai má đỏ bừng, hắng giọng nói với bảo vệ đứng đối diện ngoài cửa. Sau đó dương dương tự đắc nhìn Lương chân chân như muốn nói. Hai lúa, sớm cút đi cho khuất mắt. lương Trần Trần dẫn đến độ hỏa nộ công tâm. Mặc dù rất không muốn rời đi, nhưng hai tên bảo vệ thân hình cao lớn như hung thần giám sát cô. Nếu không đi, chỉ sợ họ kéo cô đi như sách một con gà ném ra ngoài. Thật là quá đáng. Đều do tên ác ma đằng cận tư kia. Nếu không phải tại anh ta, mình sẽ không bị bộ dạng khó ưa kia làm cho nhục nhã xấu hổ như thế này trước cửa khách sạn đế hào thư nam cung thần giao chiếc xe thể thao lamborghini cho em trai ở bãi đậu xe cầm túi tài liệu vội vàng đi về phía hành lang đột nhiên nghe được có người gọi anh giọng nói dường như rất quen thuộc không khỏi quay đầu nhìn sang trời ơi là lương tiểu thư bây giờ anh rất muốn cầu xin ông trời cho anh pháp thuật có thể chui xuống đất mà biến mất nếu không sẽ rất phiền toái lương chân chân vừa mới bước chân ra khỏi khách sạn liền cảm thấy hỗn loạn che bào Nam Cung Thần vẻ mặt suốt ruột đi qua bên cạnh cô cô liền cảm thấy như có hy vọng liền la lớn Nam Cung Thần hai người bảo vệ bị tiếng gọi này của cô dọa cho ngây ngần cả người người cô vừa gọi không phải là trợ lý Nam Cung Thần bên cạnh tổng giám đốc đó sao chẳng lẽ cô gái điên này quen biết tổng giám đốc thật hai người bọn họ bị ý tưởng kỳ quái này dọa cho hoảng sợ thần sắc cũng căng thẳng hơn rất nhiều lại nhìn đến trợ lý Nam Cung Thần không thèm để ý tới cô gái điên này thì những hoài nghi lập tức biến mất, không khách khí, muốn đuổi cô ra ngoài. Buông tay! Trong mắt đen lấy của Lương chân chân tức giận trừng hai tên đại trượng phu phía sau lưng. Sau đó, nhìn người kia không có một chút phản ứng nào nói to. Nam Cung Thần, anh đứng lại, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nam Cung Thần có chút bất đắc dĩ, xoay người lại, ánh mắt ra hiệu ý bảo hai tên bảo vệ có thể lăn đi được rồi đấy cười hì hì nói ôi đây không phải là lương tiểu thư sao thảo nào tôi thấy sao giọng nói này lại quen tai thế này lương trần trần tức giận chừng mắt liếc anh một cái đi thẳng một vấn đề tôi muốn tìm đăng cận tư anh dẫn tôi đi tìm anh ta trong lòng nam cung thần gào to không được bà cô à không phải cô cố ý làm khó tôi đi chứ hiện giờ ông chủ không ở trong nước Hơn nữa anh ta cũng không có muốn gặp cô Cái này Ông chủ đi Luân Đôn rồi Không biết ngày nào sẽ về Nam Cung Thần cười đến rất muốn ăn đòn Anh lừa tôi Không phải anh ta đi đâu cũng mang theo anh sao Đường chân chân rõ ràng không tin Nam Cung Thần nâng chán Đường tiểu thư Cô coi trọng tôi quá rồi Chỉ khi nào ông chủ xử lý công việc Mới đưa tôi theo thôi Hành tung thường ngày không phải ai cũng đoán được Lòng lương chân chân trượt lạnh Chẳng lẽ ác ma đã chán cô Rõ ràng là nên vui mừng với phải Nhưng thật sự cô lại không có cái tâm tình đó Này Trước khi đi Anh ta có nói cái gì không Lương tiểu thư hy vọng Ông chủ sẽ nói cái gì đây Nam cung thần cười không có ý tốt gì Nhưng anh nhớ rõ đêm hôm đó Không phải lương tiểu thư cúp điện thoại Mà là không nhận điện thoại Là một người khác cũng sẽ tức giận Huống chi ông chủ là người cao ngạo như vậy chẳng lẽ cô cho rằng mình làm những chuyện kia sẽ không bị trừng phạt sao chuyện của anh trai tôi có liên quan tới anh ta không lương chân chân không để ý tới thái độ kỳ quái của nam cung thần trực tiếp hỏi thẳng chuyện của anh trai cô chuyện gì cơ đáng để lương tiểu thư kích động như vậy chạy tới chỗ này thẩm vấn chẳng lẽ là chuyện lớn gì kinh thiên động địa sao nét mặt nam cung thần cố ý làm cho khoa trương Lương chân chân có một loại dự cảm, chuyện này không thể liên quan tới bọn họ được. Nhìn xem, sắc mặt của tên trai bao này rõ ràng là đang xem kịch hay. Khi nào anh ta trở lại? Việc này tôi cũng không rõ, lương tiểu thư kiên nhẫn một chút, đừng nóng vội như vậy. Nam cung thần cười đến rất vui vẻ. Anh ta cố ý đúng không? Cố ý trừng phạt tôi hôm đó không nhận điện thoại của anh ta? Sắc mặt lương chân chân trắng bệch hỏi. Nam Cung Thần cười xì một tiếng. Cô gái này cũng tự biết thân biết phận. Bằng không, cũng sẽ không đến đây nhanh như vậy. Có điều tiếp theo ông chủ muốn chơi như thế nào, thật sự là anh đoán không ra. Quả nhiên, trí tưởng tượng của Lương Tiểu Thư rất phong phú. Chuyện này ấy à, tôi làm thuộc hạ cũng không dám suy đoán, phải đợi ông chủ ở nước ngoài trở về rồi nói. Chỉ là đến lúc đó, ông chủ có muốn gặp cô hay không thôi. Điều này rất khó nói. Theo tôi thấy, hay là lương tiểu thư tới đây nằm vùng mỗi ngày, tỷ lệ nhìn thấy ông chủ sẽ càng lớn. Anh... Đường chân chân gắt gào cắn môi, tức giận đến xanh mặt, càng lúc càng dối. Cái tên trai bao này thật là ghê tởm hết sức, quả nhiên, chủ sao thì tớ như vậy. Mình thật quá ngây thơ rồi, cương nhiên cho rằng ác ma không để ý tới là chán ghét mình. Không biết anh ta chỉ là xuống tay ở con đường khác, lấy người thân bên cạnh mình ra khai đao, Tiểu nhân xảo trá, âm hiểm hèn hạ, thật là quá đáng. Tôi còn có chuyện không đi cùng cô được, lương tiểu thư tự mình giải quyết đi. Nam Cung Thần cười đến híp mắt xoay người đi tới thang máy. Chuyện này anh ta đã hiểu rồi, nói nữa sẽ lộ ra mất. Cánh cửa thang máy vừa khép lại, ông chủ từ London xa xôi gọi điện thoại cho anh ta. Ông chủ, lương tiểu thư vừa tới khách sạn tìm ngài, tôi đã trả lời đúng như ý của ngài. Tiếp theo nên làm như thế nào? Ông chủ xin chỉ rõ. Nam cung thần khiêm tốn nói thay đổi nét mặt cợt nhà vừa rồi. Cứ thản nhiên bất cứ lúc nào cũng báo cáo tình trạng gần đây của cô ấy. Song đang cận thư lạnh như một khối băng. Anh muốn xem cô bé kia vì anh trai của mình có thể làm được những gì. Dám thả con chim bổ câu của anh. Vậy phải gánh vác hậu quả. Anh sẽ từ từ chơi với cô. Để cô cam tâm tình nguyện quỳ bên chân anh cầu xin, anh sẽ để cho cô biết cái gì mới thật sự là tàn nhẫn, vô tình. Nhìn cảnh đêm mỹ lệ ngoài cửa sổ, khóe môi anh chậm rãi nâng lên một nụ cười tà mị. Do dù đã đi theo ông chủ nhiều năm như vậy, lần này nam cung thần quả thật không đoán ra được trong đầu ông chủ muốn gì. Theo lý thuyết bây giờ chính là thời cơ tốt. Sau đó nhân cơ hội này Uy hiếp lương chân chân Phải ngoan ngoãn nghe lời làm công cụ ấm giường bên cạnh ông chủ Nếu không Sẽ làm anh trai cô Phải chịu một đời đau ngục oan uổng Anh lau mồ hôi trên trán, Quả nhiên là xem phim truyền hình quá nhiều Để lại di chứng rồi Thôi bây giờ phải mau hoàn thành công việc trước đã Quan tâm những chuyện khác làm gì Hành động tiếp theo của ông chủ Anh chỉ có thể yên lặng theo dõi tuân lệnh thi hành Lương trên chân hốt hoảng đi ra đại sảnh khách sạn Trong đầu vẫn còn nhớ lại mấy câu Nam Cung Thần vừa nói Xem ra suy đoán của cô không sai Chuyện của anh tám chín phần là do tên Ác ma đằng cận tư kia làm Nhưng anh ta hành động như vậy Là có ý gì Chạy ra nước ngoài không trở lại Căn bản sẽ không để ý tới mình Mặc cho mình căng thẳng Đây chính là cách mà anh ta trừng phạt mình sao Biết rõ cô rất quan tâm đến người nhà Cho nên mới mang anh trai ra uy hiếp mình Ác ma khốn kiếp, cái tên cận bã bại hoại. Trong lòng lương chân chân hung hăng mắng anh, chỉ ước gì đi đường mua được một hình nhân rồi khắc tên anh ta lên, ngày ngày lấy kim châm dùng soi quất rồi rội nước nóng lên. Sau khi cô ra khỏi đó, cái cô mỹ nữ tiếp tân nhục mạ cô trước đó run rẩy chui ra, trong lòng buồn bã không dứt Khốn kiếp, cái con bé nhà quê ăn mặc quê mùa này quen biết trợ lý Nam Cung thật, còn nói chuyện với anh ta lâu như vậy. Trời ạ, Không phải ngày mai cô ta sẽ bị đuổi việc đấy chứ Cũng nghi ngờ giống cô ta Là hai người bảo vệ ngoài cửa kia Cũng kinh hồn bạt phía Cầu nguyện mình không bị đuổi việc Bằng không thì không biết đi đâu Mà tìm được một công việc tốt như thế này nữa Trừ ba tên nô tài mắt chó nhìn người Còn có một người cũng nhìn lương chân chân Bằng ánh mắt nghi ngờ khó hiểu Hôm nay Thẩm quân nhã theo cha đến thăm một chiến hữu cũ Nghe nói hai người hơn 20 năm mới gặp nhau thời gian trước qua một người bạn khác mới biết được tình trạng của nhau sau đó liền hẹn gặp mặt ở khách sạn đế hào tư sang trọng bậc nhất ở thành phố c ồ đây không phải em gái lương chân chân của a huân đó sao sao cô ấy lại ở đây nhỉ thẩm quân nhã kéo tay cha mình đi về phía bên kia của phòng ăn vừa đúng lúc nhìn thấy nam cung thần nói chuyện với lương chân chân không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhã nhi sao vậy con thấy người quen à cha thẩm từ tốn hỏi nhìn theo ánh mắt của con gái vừa nhìn thấy cô trong nháy mắt ông như ngây dại sâu trong trí nhớ là hình bóng của người kia cũng xinh đẹp như vậy cho dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng ông không cách nào quên được lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ cha cha nhìn gì vậy mau đi thôi đừng làm bác quý đợi lâu thẩm quân nhã nhũng nịu lôi kéo cha mình đi thầm nghĩ đợi lát nữa gọi điện thoại cho a huân sao em gái anh ấy lại chạy đến khách sạn đế hào tư nói chuyện với người đàn ông kia cường điệu như vậy nhìn qua thì lai lịch không tầm thường không chừng lại che giấu điều gì mờ ám cô bé đó còn rất trẻ tuổi nhìn rất nghiêm chỉnh mà làm sao lại nếu như cô ấy không phải em gái của a huân cô cũng chẳng muốn nhiều chuyện tra xét làm gì được đi thôi thầm bác sinh thở dài những người dáng dấp giống nhau trên đời này sao mà nhiều vậy chỉ là ngẫu nhiên mà thôi cũng đã mười tám năm rồi dung mạo cô ấy sao còn trẻ tuổi được như thế hơn nữa mười tám năm trước cô ấy vì tai nạn giao thông mà đã qua đời rồi làm sao còn có thể xuất hiện chuyện năm đó ngàn vạn lần đều là lỗi của ông chôn sâu dưới đáy lòng một nỗi đau vĩnh viễn không thể nào lành lại lương chân chân trở lại ký túc xá trong lòng suy xét tới cùng Cô nên gọi điện thoại cho anh trai hỏi rõ ràng rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào không. Mới vừa rồi anh nói mơ mơ hồ hồ khiến cô không nắm chắc được sự việc. Nếu muốn nói điều kiện với ác ma cô phải hiểu rõ mọi chuyện trước mới được. Ngay sau đó cô liền ấn nút gọi. Anh, có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Đầu dây bên kia trầm mặc một chút. Chân chân, đây không phải là chuyện em nên quan tâm. Lúc anh không có ở đấy, em phải giúp anh chăm sóc cho mẹ thật tốt, nói mẹ đi đến nơi khác sinh sống. Diệp Thành Huân đã nhận được điện thoại của Phó Tổng nói, anh ngày mai ra tòa án, công ty sẽ khởi tố anh tội ăn cắp buôn bán tài liệu cơ mật. Mặc dù anh bị oan uổng, nhưng sự thật ngay trước mắt, chứng cứ xác thực khiến anh có trăm cái miệng cũng không thể tự bào chữa cho mình được. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh cảm thấy cả người như mất hết toàn bộ sức lực tất cả sự cố gắng cùng vất vả đổ hết xuống sông xuống biển xã hội bây giờ đều bạc bẽo vô tình như vậy sao rốt cuộc là ai có tâm thù đại hận với anh nhất định phải đẩy anh vào chỗ chết anh thế nào là không phải chuyện của em không phải chuyện của em nên quan tâm nó không chừng chuyện này là do em dưới tình thế cấp bách lương chân chân suýt chút nữa bật thốt lên thật may là kịp thời dừng lại trân trân em đừng quan tâm mù quáng như vậy chuyện công việc của anh sao có thể liên quan tới em được diệp thành huân nói như đùa trách cô hoàn toàn không để bụng chỉ nghĩ là em gái trong lúc cấp bách nói nhầm anh chuyện này rất nghiêm trọng sao có phải công ty sa thải anh không lương trân trân cắn môi nhẹ giọng hỏi vừa nãy cô quá nóng nảy thiếu chút nữa là lỡ miệng rồi diệp thành huân nhếch môi cười nếu như chỉ là sa thải Vậy căn bản anh không cần phải ủ rũ mặt mày như vậy. Bằng thực lực của anh đi đâu cũng có thể tìm được một công việc thích hợp. Mà một khi ngồi vững trên thội danh ăn cắp buôn bán tài liệu cơ mật, tương đương với việc cả đời anh bị phá hủy, không làm việc được lại còn phải ngồi tù. Sau khi ra tù cũng không có công ty nào dám thuê anh. Toàn bộ học vấn trở về con số 0, không còn khả năng phát huy nữa. Chân chân, chuyện của mẹ cầu xin em rồi. Anh có thể sẽ phải đi xa một khoảng thời gian dài. Giọng anh xa xút tinh thần như đang giao phó hậu sự. Lương chân chân cảm thấy sợ, khẩn cầu anh nhan vạ. Anh, anh nói cho em biết được không? Nếu không, em không có cách nào giấu giếm trước mặt mẹ Diệp giúp anh được đâu. Anh bị tình nghi là tội phạm buôn bán tài liệu cơ mật. Nói không chừng, sẽ phải ngồi tù. Giọng nói của Diệp Thành Huân khổ sở cô đơn giống như là ăn phải hoàng liên thấm vào ngũ tạng đánh vào lòng tự tin và kiêu ngạo của anh thất bại thảm hại thực tế tàn khốc giống như đang cười nhạo anh yếu đuối, không có năng lực một giây trước vẫn còn ở trên thiên đường một giây sau lập tức rơi xuống địa ngục đến bây giờ anh vẫn không dám nói với bạn gái tiểu nhã về chuyện này chỉ sợ cô không chịu nổi đả kích mà chia tay với anh mấy ngày trước anh vẫn còn ở trước mặt cô thề sẽ yêu thương cô cưng chiều cô cả đời mang lại cho cô cuộc sống tốt nhất không để cho cô chịu một chút bất ức nào cả nhưng mình bây giờ lấy năng lực gì để yêu cô đây anh bị tình nghi là tội phạm buôn bán tài liệu cơ mật nó không chừng sẽ phải ngồi tù những lời này giống như xét đánh ngang tai, trong đầu lương chân chân nổ tung điện thoại di động bịch một tiếng rơi xuống đất vẻ mặt cô đần ra nhất định là mình nghe nhầm rồi tại sao anh lại bị tình nghi là tội phạm buôn bán tài liệu cơ mật còn còn phải ngồi tù không, nhất định đây là giả đây không phải là thật có đúng hay không nhất định là anh bị oan mặc dù chuyện này không phải anh làm nhưng chứng cứ xác thật anh không có năng lực bác bỏ biết rõ là oan uổng nhưng anh vẫn phải gánh vác. một ngày nay dường như anh đã kiệt sức cứ như giả thêm vài tuổi cũng xem như đã thấy rõ lòng người sẽ thay đổi trong nháy mắt trong đầu lương chân chân dần hiện ra bóng dáng của tên ác ma kia cô nắm chặt quả đấm chỉ hận không thể cắt anh ta thành tám khúc có gì thì cứ nhắm vào mình tại sao lại hạ anh trai phải ngồi tù anh được rồi sức khỏe của mẹ không tốt trong khoảng thời gian anh không ở đây em phải chăm sóc mẹ thật tốt để cho mẹ yên tâm dưỡng bệnh Diệp Thành Huân rất kịp thời cắt đứt lời của cô, giọng nói mệt mỏi không có sức sống, khiến ngực Lương Chân Chân hơi đau đớn. "Anh trai, thật xin lỗi, là em làm liên lụy tới anh, em sẽ không để cho anh ngồi tù đâu, nhất định em sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này." Lương Chân Chân cắn môi âm thầm thề nói, đôi mắt sáng ngời như hai viên ngọc thạch đen, hiện rõ sự cuột cường. Mấy ngày kế tiếp, sau giờ học, Cô liền đến khách sạn Đế Hảo Tư, nằm vùng mỗi đại sành. Các nhân viên và bảo vệ ở đây thấy cô thì cười tươi như hoa, chỉ sợ sơ ý một chút chọc giận bà cô này lại tự khiến mình đánh mất chén cơm. Căn bản lương chân chân lười phản ứng với bọn họ. Từ trước đến nay, cô hận nhất chính là những kẻ ti tiện bị ổi, ỷ thế hiếp người này. Người nghèo không phải là người sao? Người nghèo thì đáng bị làm nhục sao? Hơn nữa, bọn họ còn là cấp dưới của tên xấu xa kia. Càng làm lòng cô ngột ngạt Trừng mắt nhìn từng người một Mới hả giận Ba ngày trôi qua Cô vẫn chưa gặp được cái tên ác ma kia Ngay cả tên nam cung thần kia Cũng biến mất không thấy đâu Trong lòng gấp đến độ nóng nảy không yên Ngày mai là ngày cuối cùng Tòa án xét xử rồi Nếu không có bất kỳ bằng chứng nào Anh hai sẽ bị đưa vào ngục giam Như vậy cả đời của anh sẽ bị phá hủy Mà tất cả đều do cô Đang trong lúc cô nóng nảy, đột nhiên nghe được mấy người đẹp tán gẫu ở phía trước. Này, các cô có nghe không? Nghe nói vụ án tài xế Ferrari lái xe gây sự có tiến triển mới rồi. Tiến triển mới gì? Chẳng lẽ lật lại bản án hay sao? Một cô gái khác cười nhạo nói. Nghe nói là có người gánh tội thay. Một mực chắc chắn là vụ án xảy ra đêm đó là do ông ta lái xe, chứ không phải do vị nhà giàu kia, thậm chí cũng đã xác định xấu vân tay rồi. Không phải chứ Còn có chuyện kỳ lạ như vậy sao Thời buổi bây giờ Chuyện gì cũng có thể xảy ra Âm thanh càng ngày càng nhỏ Cho đến khi không nghe được nữa Chuyện này không hề có một chút quan hệ gì Với Lương chân chân Nhưng trong đầu cô vẫn quanh quẩn hai chữ Gánh tội thay Để cho trái tim chết đi của cô Đột nhiên sống lại Gánh tội thay Cô tự lầm bầm Nếu như gánh tội thay Có thể để cho anh hai khỏi ngồi tù như vậy cô nguyện ý thử sau khi quyết định cô lập tức đứng dậy vội vã rời khỏi khách sạn trở lại cây túc xá chuyện thứ nhất chính là lên mạng tìm tòi về lĩnh vực này chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai một đêm này cô nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều anh hai là trụ cột của gia đình sau khi mẹ diệp ngã bệnh thì đều do anh kiếm tiền nuôi cả gia đình nếu như anh ngồi tù dựa vào tiền đi làm thêm sau giờ học của mình thì không thể đủ chi trả tiền cho gia đình được huống chi cô vẫn còn đi học không thể nghi ngờ là bị dồn ép vào đường cùng hơn nữa anh hai là con trai duy nhất của mẹ Diệp có thể lừa gạt được nhất thời nhưng không thể lừa gạt được cả đời một khi kết án nói không chừng sẽ phải ngồi tù đến mấy năm điều này làm sao mà cô giấu giếm được sau khi biết được sự thật sao mẹ Diệp có thể chịu đựng được đây nói cho cùng chuyện này đều do cô mà ra Nước mắt không tiếng động chảy xuống, cô lật người, chôn đầu vào trong chăn, sự tủi thân và đau khổ thấm sâu vào trong lòng cô, lan rộng khắp cả người, lạnh thấu lòng của cô. Tên ác ma chết tiệt, đồ ác ma khốn kiếp, tên ác ma biến thái, đồ ác ma khốn kiếp. Trong lòng lương chân chân mang hết lần này đến lần khác, môi dưới bị cô cắn đến chảy cả máu, trong ánh mắt đầy sự oán hận. Thông qua chuyện này, cô cũng nhận thức sâu sắc được Mình nhỏ bé thế nào? Căn bản không có bất kỳ năng lực nào chống lại tên ác ma kia. Chỉ cần anh ta ngoắc một ngón tay cũng đủ để cô rơi vào khủng hoảng. Nước mắt thấm ướt ao hối của cô, hơi lạnh xuyên thấu qua da thấm vào tim, níu chặt, đau tận đáy lòng. Đã 2 giờ sáng, cô vẫn không hề buồn ngủ, trong đầu hoàn toàn tỉnh táo. Cho đến khi ngoài cửa sổ dần dần có ánh sáng, cô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi nhưng ngủ cũng không được yên ổn liên tục gặp ác mộng lúc thì một mình đứng giữa sa mạc tầng tầng cát vàng đánh úp vào mặt lúc thì ở giữa một hồ nước lớn trong nháy mắt bị dìm ngập chốc lát thì bay giữa một mảng không trung trắng xóa không thấy rõ phương hướng buổi sáng không có tuyết đám chị em trong ký túc xá vùi ngủ ở trên giường nhưng lương chân chân vẫn chịu đựng mệt mỏi bò dậy rửa mặt nhìn hai mắt sưng to ở trong gương Cô khổ sở mấp máy môi Xóa mái tóc dài xuống Đeo kính gọng đen lên Tìm một bộ quần áo lịch sự Rồi mặc ra ngoài Đợi đến lúc cô chạy tới trước tòa án Trước mặt mọi người nói ra Mình mới là gián điệp thương mại Thì nhất thời mọi người đều hoảng sợ Đây không thể nghi ngờ là một viên đá Làm gợn ngàn tầng sóng Ngay cả tầm phán ngồi ở trên cao Cũng ngây ngẩn cả người Rất ngạc nhiên Không biết cô gái này là ai Diệp Thành Huân cũng sợ ngây người Sau khi phản ứng kịp thì tức giận trách mắng Chân chân, đừng hồ đồ Mau về đi Không, anh ạ Em biết rõ anh vì giúp em mới cam nguyện chịu đựng hết thảy, Em không thể ích kỷ như vậy Thưa thẩm phán, anh tôi bị oan Người tiết lộ bí mật là tôi Giọng nói của Lương chân chân Mạnh mẽ vang rội Từng chữ một rơi vào trong tai Của tất cả mọi người Không phải đâu Thì ra là anh trai thay em gái nhận tội Trong đám người có người nhỏ giọng nói Trời Đứa em gái này quá là không hiểu chuyện rồi Trước khi làm chuyện như vậy Sao không biết suy nghĩ cho người nhà của mình một chút Đây không phải là tự hủy hoại tương lai sao Đoán chừng là vì tiền chứ gì Phải biết bây giờ là thời đại vật chất chứ Nhất thời trên tòa án ầm ĩ như cái chợ Ngay cả hai bên bồi thẩm đoàn Cũng bắt đầu bàn luận xôn xao Quan tòa càng lộ vẻ mặt nghi ngờ tựa như là đang suy nghĩ suốt cuộc cô gái này nói là thật hay giả. Diệp Thành Huân không thể tin, nhìn chằm chằm em gái đứng cách mình vài mét, giọng điệu của nó vô cùng chắc chắn, vẻ mặt của nó lại kiên quyết như thế, giống như đang nói một chuyện có thật. Diệp Thành Huân, em gái anh nói có thật không? Nếu thật sự như vậy, anh chẳng những có thể thoát tội, không cần ngồi tù, càng không cần lo lắng cho tương lai, thật tốt. Một đồng nghiệp làm việc chung trong tập đoàn H.I.C. tựa như đang nói đùa. Vốn là một câu nói đùa lại cắm sâu vào trong lòng của Diệp Thành Huân. Đúng vậy, bây giờ anh rất mong có một người có thể đứng lên nói ra sự thật. Nhưng người đó tuyệt không phải là em gái anh. Bởi vì đây là điều căn bản không thể. Căn bản chân chân không hiểu những thứ này, rất rõ ràng là đang nói láo. Yên lặng, yên lặng, quan thỏa tuyên bố tạm thời ngừng lại. Đợi sau khi điều tra rõ ràng sẽ tiến hành xử lý. Bây giờ Lương chân Trần mới hiểu được thì ra không phải nhận tội là được. Xã hội pháp trị luôn chú trọng đến chứng cứ xác thật cho nên anh trai còn phải phối hợp điều tra. Nhưng mà điều này cũng đủ rồi. Ít nhất cô đã giúp anh trai tranh thủ thời gian. Trong khoảng thời gian có hạn này cô nhất định phải nghĩ biện pháp gặp được đằng cận tư. Chỉ cần anh ta bỏ qua cho anh trai cho dù bắt mình làm trâu làm ngựa thì mình cũng chịu. Bên trong sân đánh gôn của một hội sở cao cấp bên sông Thêm ở London, cả người đang cận tư mặc một bộ quần áo thoải mái đan sen hai màu trắng đen, đang giơ cây gậy gôn nhắm trúng mục tiêu. Bằng một tiếng, đánh trúng. Mấy ngày nay anh đều mở hội nghị qua máy tính. Lúc rảnh rỗi, liền cùng Sure đã từng là học trưởng trường Anh so tài kỹ thuật bóng. Mỗi ngày vào buổi tối, Nam Cung Thần sẽ đúng giờ báo cáo hành động của cô gái nhỏ đó. Những ngày qua anh rất vừa lòng. Hôm nay, điện thoại vang lên trước thời gian báo cáo vài giờ nhưng anh đang ở trong sân gôn nên không nghe thấy. Đầu bên kia nam cung thần gấp đến độ giống như là con kiến bỏ trong chảo nóng, gọi tới gọi lui. Liên tiếp hơn 10 cuộc điện thoại đều không có người nào nghe. Anh chỉ có thể gửi một tin nhắn qua. Cậu chủ, tình thế phát sinh biến dị rồi. Sáng hôm nay, Lương Tiểu Thư chạy đến tòa án nhận tội, tuyên bố mình mới là người tiết lộ bí mật kia. Quan tòa tuyên bố tạm nghỉ thẩm án Tiếp theo nên làm gì, xin cậu ra lệnh. Sau 2 giờ, đằng cận tư mới nhìn thấy được tin nhắn này. Trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, hai tròng mắt rực lửa, môi mỏng mím thành một đường thẳng, cả người không thể kiềm chế được, tản ra cơn thịnh nộ. Cô gái đáng chết, địa vị của người đàn ông kia ở trong lòng em quan trọng như vậy, lại chạy đi gánh tội thay cho anh ta, ngồi tù cũng không sợ. Tốt, rất tốt, tôi ngược lại muốn nhìn, Em còn có thể vì anh ta Làm ra chuyện gì nữa Anh bấm số điện thoại của Nam Cung Thần Lạnh lùng ra lệnh Cho máy bay riêng tới đón tôi Trong lòng Nam Cung Thần Toát mồ hôi dùng lương chân chân Lần này cô thật sự Chọc cậu chủ tức giận Dù là thần tiên tới Cũng không cứu được cô rồi Cô tự mình cầu phúc đi Nói không chừng trong cơn nóng giận Cậu chủ sẽ ném cô đến Thái Bình Dương Làm mùi cho cá mập A-di-đà-phật Thiện tai, thiện tai Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 4 của bộ truyện Đời làm vợ thuộc thể loại ngôn tình Kênh Top Chuyện Hay sẽ tiếp tục gửi tới quý vị các tập thuộc bộ truyện này Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo